Thank you. Long Đồ Án quyển 6, chương 138 Khi Miêu Mất Thử Sáng sớm ngày hôm sau, mưa nhỏ nhị nhị rơi, bầu trời trở nên u ám. Tối qua công tôn đi ngủ rất sớm, cho nên trời mới sáng hắn đã tỉnh rồi, lại cảm thấy thật thần thanh khí sản. Chăn đệm này ngày hôm qua đám người Tiểu Ngọc mới đem phơi qua, rất mềm lại êm, bên ngoài trời lại sầm si, vì thế hắn cũng không muốn đứng dậy. Quay mặt sang nhìn một chút, thấy Tiểu Tứ Tự vẫn ngủ ở bên trong, nhìn dáng vẻ còn chưa có muốn dậy. Công Tôn tiến tới, xoa xoa cái bụng bí. Ngô! Ngô! Tiểu tứ tử bị xoa hai cái liền đưa tay ôm lấy cánh tay công tôn mè cỏ cỏ Công tôn không khỏi nhớ đến những ngày ở quê cũ trước đây. Khi trời lạnh, hai cha con thường nằm y trên giường không chịu đứng lên. Đến ăn cơm cũng phải chui vào trong chăn, nhìn không được mè cười một tiếng. Lúc này, tiểu tứ tự nghe thấy được tiếng cười liền mở mắt, tò mò nhìn công tôn. Thì ra bé đã tỉnh. Sớm vậy đã tỉnh rồi. Công tôn rút tay ra, ôm bia vào ngực, vô vỗ cái mông bia một chút, lại cảm cái thật nhiều thịt. giá yeah. Tiểu tứ tử nhào đến, ôm cổ công tôn, hồn đến. Một cái trên má công tôn, nói, phụ thân sớm e Vì vậy, sáng sớm nay, tinh thần công tôn vốn để tốt. Nay lại càng tốt vô cùng. Tiêu Lương hôm qua sau khi đem tiểu tứ tử nhét vào trong lòng công tôn xong, liền trở về viện tử của Lâm Gia Hỏa mà ngủ. Lúc này, Lâm Gia Hỏa vô cùng buồn bực mà nhìn Tiêu Lương đang tú chi dang rộng, nằm thẳng cẳng trên giường nhỏ bên cạnh mẹ ngáy khò khò, hẳn có chút ngán ngẩm. Ngáp một cái, Lâm Gia Hỏa bước lên giường. Viễn chân đẹp lên mặt tiêu lương một cước Dậy luyện công Cẩn nhi, ai dám khi dễ ngươi Một cước này vừa mới đến Đã bị tiêu lương ôm lấy cọ cọ Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm Ta sẽ đánh cho hắn răng rụng đầy đất Khuế miệng lâm dẹ họa giật sật Nhìn trời một chút Lại tiếp tục nằm xuống Lúc này, Tiêu Luân cũng đã tỉnh rồi, sờ trán một cái, trừng mắt nhìn Lâm dạ họ. hỏa. Hỏa kia kia, người lại đẹp mặt ta, đạp hỏng rồi nhớ không còn đi trai nữa, làm sao có thể xứng với cẩn nhi? Lâm dạ hỏa vỉ mặt chán ghét mà nhìn hắn. Ngươi thật chẳng có tiền đồ gì hết. Tiêu Luân tự vừa mặc y phục, vừa hỏi Lâm dạ hỏa. Sao ngươi không dậy? Lâm Dạ họa trở mình một cái, ôm chăng nói. Tà đây không dậy, ngủ nhiều già mới đẹp. Tiêu lương nhìn trời, mặt y phục tử tế rồi định ra ngoài. Có điều vừa mới ra đến cửa, để nhìn thấy Lâm Dạ họa nằm trên gối đầu ngựa mặt nhìn trời. Nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài mè ngẩn người, để liền quay lại. Úi! Tiêu lương đến bên mép giường. Lâm già họa lý mắt nhìn bé, còn không đi luyện công. Gấp cái gì? Vẫn còn thời gian. Tiêu lương ngồi xếp bằng ở mép giường hỏi Lâm già họ Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì? Lâm già họa không để ý nhiều. Ngươi tại sao mỗi lần trời mưa tâm tình đều không tốt? Tiêu lương hỏi. Lâm dạ họa ngẩn người thờ ơ mà trả lời một câu. Trời mưa tâm tình dĩ nhiên không tốt rồi, ước ác bận thiểu chứ sao? Sao ngươi không trở về họa phụng đường chứ? Tiêu lương hỏi. Lâm dạ họa lương biết. Ngươi không về chẳng lẽ tay mặt nuôi một mình ở chỗ này mà trở về sao? Làm sao giao phó với cha ngươi? Tiêu lương biểu môi. Thiết! Mấy hôm trước đương ta còn gửi thu đến, xe các đại nương về nhà để nói với cha ta, ta đi theo triệu phổ. Cha ta còn vô cùng vui vẻ a lại còn khen ta thật có tiền đồ. Trừ việc học công phu ra, còn phải học cả binh thư cùng cách bày binh bố trận nữa. Thuận tiện đi theo bao đạn nhân học thêm một chút, người nếu có chuyện thì trở về đi. Lâm dạ họ nhóc chân, điềm bí đẹp xuống giường. Tiểu Hạ Nhi đừng quản chuyện của người lớn Tiêu Lương xoa xoa cái mông Lầu bầu bỏ đi Đại khái là vừa đi vừa mắng Lâm dạ hỏa là cái đồ lừa hoang gì đó Lâm dạ họa cũng không thèm để ý đến bé Vẫn duy trì tư thế cũ mè nhìn trời Càng nhìn đột nhiên có cái gì đó đập vào mắt Quá! Wow lâm già họ quay đầu đi đưa tay nắm một cái một cái túi giấy dầu một mùi thơm truyền tới lâm già họ liếc nhìn bên trong bọc giấy hai cái bọc bánh bao màu trắng thật lớn lâm già họ rất vui vẻ cầm lấy một cái bánh bao cẩn một miếng thuận tiện còn định khen tiêu lương mấy câu thằng nhỏ này còn biết mang bánh bao cho hắn làm tảo thiện e Chẳng qua là vừa mới nhìn qua cửa sổ <cười> Lâm dạ hỏa thiếu chút nữa bị nghiện bánh bao Chỉ thấy ở bên ngoài cửa sổ Châu Lương đang đứng đó Trong tay cũng cầm một cái bánh bao mè gặm Lâm dạ hỏa kinh hãi nhìn bánh bao trong tay Người có hạ đọc không đó Châu Lương không nói gì mà nhìn hắn Lâm và họa lại nhảy mắt mấy cái, tiếp tục nhai bánh bao, nói Thịt gì vậy? Thơm quá à Trừ bè lông phốc Lâm và họa lập tức phun ngay bánh bao ra ngoài, tình hại hé miệng Khóe miệng trâu lương giật giật Ngọc muốn chết là thọc cầm bánh bao của quân doanh, bên ngoài tuyệt đối ăn không được Lâm và họa trừng hắn lại tiếp tục gặm bánh bao Người tới làm gì? Lâm và họa vừa gặm vừa hỏi trâu lương Người không phải là đàn ở quân doanh sao? Tợ lại mấy thứ Lâm và họa hí mắt nhìn hắn Người lại tự mình đến Người không phải là đại tướng quân sao? Trâu lương thiêu mi một cái Mấy ngày nữa sẽ xuất chinh Lâm dạ họa khẽ câu mây Nguyễu đầu hỏi hắn Xuất chinh Các ngươi muốn về mặt bắt đánh giặc Trâu lương lắc đầu một cái Chẳng qua là nhổ trại ra ngoài thành mà thôi Gần thay phong phủ quá nhiều người Nghe Lâm dạ họa gật đầu Thấy trâu lương vẫn đứng ngoài cửa sổ không đi Họ hiểu nhìn hắn cho người một thứ. Châu lương đột nhiên mở miệng, lâm già hỏa ngẩn người. Ngay sau đó lại cảnh giác, người lại muốn làm chuyện xấu gì? Châu lương lại đột nhiên cười, hắn cười mà nhìn lâm già hỏa. Lâm già hỏa kẻ kinh đến độ thiếu chút nữa bị nghiện bánh bao. Châu lương cũng không thích cười, có cười thì thỉnh thoảng cũng chỉ là nhếch khóe miệng cười lạnh hoặc cười chế nhạo mà thôi. Hôm nay có phải là tâm tình đặc biệt tốt không e? Lại tuyết miệng cười, trời sắp đổ mưa đỏ e. Châu lương đem từ phía sau ra một thứ, bỏ vào trong chăn của lâm dạ hỏa Lâm dạ hỏa vừa mới cúi đầu nhìn, chỉ thấy là một chú cún con mẩm mỉm. Lâm dạ hỏa kẻ kinh, hé to miệng. Sắp mắt chú giá chặt vào chú cún đó không cách nào dời ra được e. Hắn là người trong nghề Biết được chú cúng này mặc dù mới cay sữa Nhưng cũng vô cùng có tinh thần Lại là giống cực tốt Hơn nữa, chú cúng kia cũng thật sự có ý tứ Lại còn mẹo đầu mà nhìn làm dạ họa nữa Nó là do một đại khuyển của quân khuyển cùng với một đại lan sinh ra đó Châu lưu bất đắc dĩ Có thể là do làng vị quá nặng Cho nên những con cậu khác đều khi dễ nó Không thích hợp nuôi tại quân doanh Mấy ngày trước để cai sữa rồi Có thể ăn thịt Lâm dạ họa ngẩn đầu nhìn hắn Trâu lương thiêu mi một cái Người nuôi chứ Lâm dạ họa nhẹ nhàng xoa đầu chú cúng mụm miệng kia Chú cúng này hình như còn rất hưởng thụ nữa Thế nhân vị bên ngoài lại là diện vô biểu tình mè nhìn hắn Lâm dạ hỏa đột nhiên bóc một tiếng Con cuốn nhỏ này chắc không phải là huynh đệ của trâu lương đi Thật quá giống Cười cái gì? Trâu lương hỏi Lâm dạ hỏa ôm chú cũng con Nó giống người à Phía miệng trâu lương giật giật muốn đoạt lại Không muốn thì trẻ ta Muốn Lâm Dạ họ vội vàng đem chú cúng nhỏ giấu đi Là của ta rồi Trâu Lương hơi nhớ mày Lúc này ở bên ngoài có một quang binh gọi hắn Tướng quân đã chuẩn bị xong rồi Trâu Lương gật đầu một cái xoay người đi Lâm Dạ hỏa ôm chú cúng con nằm bên cửa sổ mà nhìn hắn Trâu Lương bước nhanh ra khỏi viện, hắn là tệ tướng quân, có lẽ là dẫn mình đến đóng quân chỗ khác, hôm nay trở lại là để lấy y phục mà thôi. Lâm Dạ Hỏa đang ngẩn người, lại cảm thấy túi giấy dầu trên tay bị đoạt đi. Cuối đầu nhìn, chú cúng con kia đã đang ăn nửa cái bánh bao còn lại của hắn rồi. Lâm Dạ Hỏa nâng căm nhìn chú cúng con đang ăn bánh bao. Lại vừa gãi gãi tay nó Nên gọi mày là gì thì mới tốt đây Đúng rồi, sao mày không chịu sữa e Những con cũng con khác hẳn là đã sủa ôm sòm rồi chứ Chú cúng con kia nhìn thẳng một chút Cái đuôi ngắn cũng đột nhiên kéo lên quơ quơ Tiếp tục ăn bánh bao Nhưng cũng không kêu tiếng nào Lâm và họa nhiều mắt lại Hai bên khóe miệng hơi nhét lên một chút Nói vậy ta gọi người là cam đi nói xong liền sờ sờ đầu con cúng con chú cúng con ăn xong bánh bao rồi lại liếc mắt nhìn lâm dạ hỏa lâm dạ hỏa nhíu lỗ tai nó một cái nói ánh mắt đó là sao hả chú cúng con kia đột nhiên xoay người ôm lấy tay của lâm dạ hỏa lâm dạ hỏa thiêu mi không phải là người vẫn chưa ăn no đó chứ Chẳng qua là chú cúng con đó cũng không có cắn hắn, chỉ ôm lấy tay hắn, nằm xuống nhẹ nhàng liếm liếm. Ngay sau đó, Lâm già họ liền yên tĩnh lại, cảm nhận được lòng bàn tay ướt áp lại mềm mại, thi thị thở dài, sờ sờ đầu chú cúng con kia. Chẳng lẽ ta không vui lại biểu hiện rõ vậy sao? Ngoài cửa Ngoài cửa khai phong phủ Trâu lương vừa mới lên ngựa cũng ngẩn mặt nhìn trời đang u ám, ngẩn người. Tũng quân Phó tướng thấy hắn không đi, liền kêu hắn một tiếng. Trâu lương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng vùng dây gương đi. Mưa cũng bắt đầu nhị rơi xuống. Thiên tôn cùng ân hầu nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm người hồng cẩu nương, cảm thấy càng to hơn kẻ tiếng chim hót nữa. Ân Hầu có chút khó hiểu. Tại sao mấy cô nương kia đã nói chuyện với nhau hơn 60 năm rồi mà vẫn còn nhiều chuyện để nói vậy chứ? Thiên Tôm đang rửa mặt, nghe thấy lời của Ân Hầu, cười cười. Vấn đề này không thể nào lý giải được. Ân Hầu ngồi dậy, trên người chỉ mặc có một trường bào màu đen, tóc đen dài xõa sâu lưng, mắt mi đều đen nhánh mang đến một cổ cảm giác yêu ta nhiều năm không đổi. Thiên tôn nhìn hắn một chút, đi tới, nhìn chăm chăm tóc hắn hồi lâu, hỏi: thật ra thì từ lâu ta đã muốn hỏi người một chuyện. Ân hậu đưa tay kéo éo tròn mặt vào, Nghe hắn hỏi, đi ngẩng mặt lên nhìn hắn, hỏi cái gì? Năm đó, người bị bạn tiễn xuyên tâm, tại sao lại không chết? Thiên tôn không hiểu, hỏi Người giang hồ đều nói, người có thể chất yêu quái không thể chết, có thật không? Ân hầu cười, ta khí lại càng sâu thêm mấy phần Người cảm thấy thế nào? Từ lúc nhỏ, ta đã cảm thấy người là một yêu quái, miêu yêu Thiên Tôn đứng lên, tìm được trái đầu. Yêu vương cũng nói người là yêu, có thể vận chuyển càng khôn, đổi thay số phận, đáng tiếc người lại không có lòng dễ đó. Ân hầu xuống giường, sửa sang lại áo ngoài chào tốt, cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy mấy sợi tóc bạc sau lưng Thiên Tôn nói, Người mới là yêu, ta là quỷ. Nói xong, Tuy tiện ghim máy sợi tóc đó lại, nên ngang đi ra ngoài. Thiên tôn chạy tóc xong, nhìn ân hầu đang đi ra ngoài. Hắn không khỏi nhớ lại chuyện đã qua nhiều năm trước. Đã rất lâu rồi, hắn cũng không nhớ đến chuyện đó nữa. Quả nhiên, trời mưa sẽ càng khiến người ta nhớ lại quá khứ A. Cũng giống như vậy, Trời mưa cũng khiến cho Triển Chiêu khó chịu Lúc Triển Chiêu tỉnh lại Bạch Ngọc Đường đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi Nửa giường bên kia trống rỗng. Triển Chiêu đưa tay sờ gối đau lạnh như băng bên cạnh Ngẫn người Hôm nay khi trời còn chưa sáng Bạch Ngọc Đường đã thức rồi Triển Chiêu mở mắt nhìn hắn Bạch Ngọc Đường ngồi ở mép xương tóc dài viền sang một bên nhỏ giọng nói với hắn hôm nay hẻm không đảo có vận chuyển một số hàng hóa quan trọng đến ta đến bến đò đón một chút chuyển chiêu gật đầu một cái bạch ngọc đường đứng lên vừa muốn đi lại vừa như có chút do dự quay đầu lại nhìn chuyển chiêu chuyển chiêu nằm trên giường thấy hắn có chút nghi ngờ liền nhìn hắn Bạch Ngọc Đương nhìn trầm trầm hắn một lát, sau đó cười cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ trán hắn. Bàn tay ấm áp lại khiến cho hắn nhớ lại chút xúc cảm lành lạnh hôm qua, hắn liền ngẩn người ra một lát. Trời sáng ta mang điểm tầm đến cho người. Nói xong, Bạch Ngọc Đương liền cầm đeo ra cửa. Vì vậy, chuyển chiêu cứu thế mà nằm yên đến sáng. Hắn vẫn đang suy nghĩ, tối hôm qua có phải mình đã làm chuyện kỳ quái gì không? Bây giờ nhớ lại có chút cảm thấy không thật lắm. Tối hôm qua là mình đã uống quá nhiều nên sinh ảo giác, hay là đã nằm mơ e? Thế nhưng xúc cảm hơi lạnh lạnh ấy, hình như vẫn còn vương vấn lại. Chờ cho đến khi mọi người đều ăn điểm tâm xong, bao đại nhân cũng đến sân viện, Chuẩn bị nghiên cứu phương hướng điều tra hôm nay một chút Mới phát hiện Triển chiêu đâu Chẳng lẽ Miu Miu còn chưa dậy sao? Tiểu tứ tự khó hiểu Thúc ấy cũng không ăn điểm tâm nha Ân hầu có chút buồn bực Liền cùng thiên tôn Còn tất cả bọn tiểu tứ tự đến thiên viện của triển chiêu tìm Vừa mới vào cửa Chỉ thấy chuyển Chiêu đứng ở trong sân, ngước mắt lên mà nhìn bầu trời mây đen mờ mịt. Vì vậy, mọi người cũng đều ngước mắt nhìn bầu trời mênh mông mờ mịt ấy. Ngoài trừ xém xịt một chút thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Miu Miu Tiểu tứ tử chạy đến ôm chân chuyển Chiêu Thúc nhìn gì nha? Triển chiêu cuối đầu nhìn tiểu tứ tử một cái, lại nhìn trời một cái, hỏi Lúc này đã tính là sáng chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau Công tôm đi qua sờ cái trang triển chiêu, bị sốt sao? Có điều, thân thể triển chiêu rất khỏe mạnh, hắn chẳng qua là lúc này đang nghi ngờ Bạch Ngọc Đương nói trời sáng sẽ mang điểm tâm cho hắn Tại sao đến bây giờ còn chưa tới? trời sáng đã lâu lắm rồi. Ngọc Đường đâu? Thiên Tôn phát hiện Bạch Ngọc Đường không có ở đây, Triển Chiêu lại có chút kỳ quái, liền cảm thấy buồn bực, hai đứa này chắc không phải cãi nhau cái gì. Triển Chiêu hồi phục tinh thần lại, liền nói, Ngọc Đường chưa sáng đã đến bến tàu nhận hàng cho hãm không đảo rồi, hắn nói trời sáng sẽ trở lại. Còn mang cả điểm tâm về nữa Thiên tôn câu may cũng ngẩn mặt nhìn trời Có lẽ là quên đi Diệp tử thiên nói Tất cả mọi người đều nhìn nàng một cái Sau đó lại đồng loạt lắc đầu bạch Ngọc Đương mè lại quên mất điểm tâm của chuyện chiêu sao Chuyện này tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra đâu Ta đến bến tàu nhìn một chút Chuyển chiêu nói xong liền chạy ngay ra cửa. Thiên tôn cùng ân hầu nhìn nhau một cái, tự hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Phụ thân, liệu có phải bạch bạch lạc đường không á? Tiểu tứ tự ngước mắt hỏi công tôn, cũng cảm thấy có chút lo lắng. Công tôn có chút dở khóc dở cười, tâm nói, bạch ngọc đường cũng đâu phải thiên tôn, nhưng mà lại tính cách bạch ngọc đường mẹ nói hình như không phải là hẹn người không thèm nhắn lại để đi rồi chuyển chiêu đến bến tàu phát hiện bến tàu rất néo nhiệt người vận chuyển hàng hóa rất nhiều thế nhân hắn tìm nửa ngày lại không thấy thuyền của hẻm không đéo chuyển đại nhân sớm như vậy đã đi phá án rồi é Lúc này có mấy phu quân làm việc mô sinh ở bến tàu Nhìn thấy Triển Chiêu liền chào hỏi hắn Triển Chiêu hỏi mọi người Đại Thúc, các người đến đây lúc nào vậy? Trời còn chưa sáng đã đến rồi à Mỗi ngày chúng ta đều làm từ nửa cuối đêm đến hết sáng Buổi chiều cũng không có ai dỡ hàng à Đại Thúc kia đáp lời Sáng nay thuyền của hẻm không đảo có đến không? Triển chiêu hỏi Tới à Phu quân đó cười nói Tới tự sớm rồi Trời còn chưa sáng để chở hàng hóa từ hạm không đảo đến Triển chiêu trong lòng động một cái hỏi Các người có nhìn thấy Bạch Ngọc Đường không? Ngủ ra sao? Một trong số các phu quân nói Không nhìn thấy à Người của hẻm không đảo cũng đang tìm hắn nửa ngày đây Nói là hắn sẽ đến nhận hàng Thế nhưng lại không có tới Cho nên không còn cách nào khác là đem hàng hóa của mình chuyển đến trù trang Sau khi bọn họ trở lại cũng hỏi ta ngủ già có tới không Chúng ta nói không nhìn thấy Bọn họ nói bọn họ còn có việc nên trở về hẻm không đảo trước Đầu óc triển chiêu lúc này cũng trống rỗng Ngay cả bến tàu Bạch Ngọc Đường cũng chưa có tới Vậy hắn đi đâu? Là hàng gì vậy? Đưa đến đâu? Chuyện chiêu hỏi Đều là sợi vải, cần phải đưa đến sưởng vải Quân phu vừa định chỉ cho chuyện chiêu Mới phát hiện chuyện chiêu đã biến mất Hoặc chuyện đại nhân biết bay à? Chuyện chiêu biết Sướng vải lớn nhất ở Thai Phong Phụ chính là sinh ý của hãm Phong Béo. Rất nhiều y phục bạch ngọc đường mặt trên người đều là do sướng vải này đưa tới. Lúc triển chiêu vừa mới chạy tới nơi, người của xưởng vải vẫn còn đang kiểm hàng. Một lão đầu mập mẹp đang đứng ngoài cửa, còn có mấy trăm quân phu bận rộn phía sau. Vương Lão bán. Triển Chiêu biết người này chính là lão bản của sướng vải Gọi là Vương Trang Là người của hạm không đảo Uy, Triển Đại Nhân dậy sớm vậy a Vương lão bản gật đầu chào hỏi Triển Chiêu Ngủ già nhà các nuôi đâu Triển Chiêu hỏi Vương Trang ngẩn người, nói Ngủ già không phải luôn ở cùng ngài sao Triển Chiêu lắc đầu Trời chú sáng hắn đã nói đến bến tàu nhận hàng, đi rồi đến bây giờ vẫn chưa có trở lại. Hương Trang há to miệng. Cái gì? Ngài nói là ngủ ra sáng nay có đi bến tàu sao? Chuyện chiêu gật đầu lại lắc đầu. Tài chỉ biết là hắn rời khỏi khai phong phủ, nói là đến bến tàu. Ai nha, sáng nay ta đến bến tàu nhận hàng, còn phải chờ hắn thật lâu, nhưng hắn cũng không có tới a Ta nghĩ là có chuyện gì khiến ngài ấy không đến hoặc là cùng ngài đi tre án, cho nên tự mình nhận luôn rồi. Hắn cũng chưa đến chỗ này của các ngươi. Triển chiêu câu mày Vương Trang một mực lắc đầu, những phu quân kia cũng đều nói không thấy ngủ ra, liệu có phải lề đến Bạch Phủ rồi không? Chuyển chiêu lại vòng lại, chạy đến Bạch Phủ Bạch Phúc đang chỉ đào bọn nha hòn quyết dọn Nguyệt Nha Nhi cùng thần Tinh Nhi thì đang luyện công Thấy chuyển chiêu tới, cho là Bạch Ngọc Đường cũng tới đây Liên kéo nhau ra đón Không ngờ chuyển chiêu lại hỏi ra một câu Bạch Ngọc Đường có ở đây không? Hai nha đầu ngờ ngát lắc đầu Bao phút đi tới Triển đại nhân, ngủ gia nhà ta không phải luôn dính cùng ngài sao? Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy chuyện này tương đối quan trọng, đưa tay vỗ bả vai Bạch Phúc một cái. đêm mọi việc Bạch Ngọc Đường nói đến bến tàu nhưng lại không có ở bến tàu đều nói qua. Cái gì? Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi đều nhảy dựng lên. Ngủ xe nhà chúng ta biến mất. Tài tiếp tục đi tìm, các người cũng đi tìm một chút. Chuyển chiêu nói xong liền chợt vé biến mất vô tung. Bạch Phúc vội vàng mang theo tất cả người của Bạch Phủ phân phán tìm kiếm khắp nơi trong thành Khai Phong. Chuyển chiêu đến những chỗ Bạch Ngọc Đường vẫn hay đi, thường ngày đều tìm kiếm hết. Sau đó lại trở về Khai Phong Phủ. Thiên Tôn cùng ân hầu đều đang chờ ngoài cửa. Ngọc Đường có trở lại chưa? Triển chiêu hỏi Chân mây của thiên tôn cũng nhíu lại Ân hầu lắc đầu một cái, nói Nhìn bộ dáng này của ngươi Xem ra đã tìm tất cả những chỗ có thể tìm rồi phải không? Triển chiêu gật đầu Ân hầu câu mày, Ngọc đường đi đâu vậy? Thấy triển chiêu lo lắng, công tôn nói Không cần quá lo lắng Có thể là có chuyện gì đó trì hoãn mà thôi Lấy sự thông minh và võ công của hắn mà nói Hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm đâu Chiến chiêu gọt đầu một cái Thế nhưng mọi người đều biết Bởi vì Bạch Ngọc Đường rất lợi hại Cho nên đột nhiên biến mất mới khiến người ta lo lắng Nếu như không phải là gặp chuyện gì không thể giải quyết Hoặc là gặp nguy hiểm gì hắn không thể không nói một tiếng để biến mất tâm hơi. lúc này, chị thấy tự ảnh chạy nhanh tới nói. chuyển chiêu bạch ngọc đường đã trở lại chưa? chuyển chiêu ngẩn người, mọi người tâm nói tin tức của tự ảnh thật lên thông e nhanh như vậy đã biết bạch ngọc đường biến mất. ánh mắt chuyển chiêu cũng sáng lên tính lại tự ảnh hỏi. Người gặp hắn phải không? Tử ảnh ngón ngươi, câu mày Chắc không phải là vẫn chưa trở về đấy chứ Ai nha, ta đã nói hắn không nên đi một mình mẹ Triển chiêu gấp ghép Hắn đến chỗ nào rồi? Hắn Tử ảnh hé miệng Lại đột nhiên nhìn trầm trầm về phía triển chiêu Người nói nha triển chiêu càng lo lắng hơn. ách, tứ anh chỉ chỉ triển chiêu, nói nhé. triển chiêu cũng bị hắn chọc cho tức chết. bạch ngọc đường đâu? bạch ngọc đường ở đây. triển chiêu sững sốt, thanh âm truyền đến từ phía sau hắn e. tứ anh chỉ chỉ sau lưng triển chiêu, thật khó hiểu thấy bộ dạng kinh khủng như vậy của triển chiêu. Thật quế dọa người đi Triển chiêu quay đầu lại Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang hoàn hảo đoàn chính mà đứng phía sau hắn Trong tay còn sách theo một thật hẹp Tóc cùng y phục có chút ẩm ướt Xem ra là bị mất mưa Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ đầu chuyển chiêu Giữa đường gặp chút chuyện cho nên về chậm một chút Tâm chuyển chiêu cũng coi như đã trở về ngực thiên tôn cùng ân hầu lại kín đáo nhìn nhau một cái. ôa, nhìn mèo kia vừa rồi e sống hệt như lúc Công tôn mất tiểu tứ tử vậy. ngủ ra. lúc này từ nơi xe có một đám người chạy đến, lại có kẻ đám tiểu nhị của xưởng vải cùng những người của hãm không đảo đang làm sinh ý tại khai phong, nhìn sơ thôi cũng đến mấy trăm người rồi. Bạch Ngọc Đường có chút không nói nổi Mọi người đều chạy đến độ thở không ra hơi Bạch Phúc vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường không bị làm sao Cũng thở vào nhẹ nhõm Triển chiêu có chút đúng túng gãi đầu Mình hình như có chút lo lắng quá độ Khiến cho những người của Bạch Phụ bị gọa sợ một phen Mọi người giải tán đi Tè không sao cả Bạch Ngọc Đường đuổi mọi người về Sau đó lại điêm thực hẹp nhét vào trong tay triển chiêu Ăn điểm tâm chưa? Sữa đậu nành cẩm ký cùng bánh bao chiên tống tự đó Mọi người đều hai mặt nhìn trời Quẻ nhiên Bạch Ngọc Đương không bao giờ quên điểm tâm của triển hồ vệ Triển chiêu nhận lấy thật hẹp Thuận tay phủi đi bọt nước trên vai Bạch Ngọc Đường Tứ ảnh cũng góp tới Đôi mắt sáng như sao, mẹ hỏi Bạch Ngọc Đường Tìm được không? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Lấy ra một quyển tông đưa cho tử ảnh Dựa theo các người nói mẹ vẽ ra Tử ảnh mở ra, vừa nhìn liền vui vẻ Tốt quá! Thì ra là trốn chỗ này, có trách tìm không được hắn Nói xong, cô bộ cánh tay Bạch Ngọc Đường một cái Tài đi đùa cho vườn ra, cảm ơn nghe Sau đó liền xoay người chạy Mấy ánh vệ bên trên cũng chạy theo phía sau hắn Mấy người còn gật đầu với Bạch Ngọc đường một cái Công tôn tò mò hỏi Bạch Ngọc đường, Người đi đâu vậy? Bạch Ngọc Đương chỉ chỉ trong điện nói Vào trong vừa ăn vừa nói, ta cũng có chút đói bụng vì vậy mọi người cùng vào phòng nguyên bản ngoài trừ chuyển chiêu ai cũng đã ăn điểm tâm rồi thế nhưng vừa nãy lại bị chuyển chiêu hù dọa một trận mà lần dọa này khiến mọi người cũng sợ tuôn cả một thân mồ hôi cho nên lúc này ai cũng đói vừa đúng lúc sữa đậu nành cẩm ký cùng bánh bao chiên tống tử lại là một trong thập đại điểm tâm khai phong phủ hơn nữa lại cách khai phong phủ khá xa Tương ngay mọi người cũng không có nhiều cơ hội được ăn, nhưng cơ hội này, mọi người vừa gặm đồ ăn ngon, vừa nhìn Bạch Ngọc Đường chuẩn bị nghi chuyện. Thì ra là, hôm nay trời còn chưa sáng, Bạch Ngọc Đường vừa mới ra cửa, còn chưa tới Bến Thâu, để gặp phải một chuyện lạ.